Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4198 Thần Diệu Huyến Thuật Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Lâm Hiên đám người nhưng là đại hỷ 3.000 thế giới cường giả tu vi tuy rằng không đều giỏi nhưng cảnh Giới thực sự đều đạt đến độ kiếp hậu kỳ Có hắn đám tương trợ ngăn chặn điện tương tự nhiên cũng liền hơn Nhiều vài phần nắm chắc. Năm đó A-tu-la-vương kế sách không phải là 3.000 thế giới cùng. Trung đối kháng gia hỏa này. Chính giữa tuy rằng đã trải qua rất nhiều khúc chiết Nhưng cái mục tiêu này hôm nay nhưng là sắp thực hiện. Cái này thật đúng là thiên ý. Lâm Hiên đầy mặt vui mừng mà điện tương vẻ mặt lại trở nên âm trầm. Vô cùng. Thật sự là một lớp đá san bằng một lớp khác lại khởi những tiên giới kia giá áo túi cơm cũng quá lại để cho hắn thất vọng rồi một ít xem ra còn phải dựa vào chính mình. Bất quá không sao. Khói miệng của hắn bên cạnh lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ các. Người những con sâu cái kiến này sẽ không cho rằng nhiều người liền. Có thể ngăn trở bản đảo tổ kiến nhiều cắn chết voi. Đó là bởi vì voi không đủ mạnh cường tráng ta hiện tại khiến cho các ngươi mở mang. Kiến thức một chút bỏ ngựa đá xe kết cục. Lời còn chưa dứt điện tương từng đảo pháp quyết đánh ra. Theo động tác khác, vạn quyển thiên thư vầng sáng phun bạc từ bên. Trong bay ra bên trên tính ra hàng trăm vàng bạc nhị sắc cổ văn đã. Đến từng cách đều ẩn hàm áo nghĩa tràn đầy thần bí khí tức mà lại đón gió biến lớn qua trong giây lát biến thành vô số lệ mang. Không, là quang đoàn kích bắn hướng phía trước. Bay đến trên đường, một hồi biến hóa vặn vẹo, lập tức nguyên một đám quái vật hiện hiện ở trên hư không trong. Điểu thú trùng ngư, chim bay cá nhảy không phải trường hợp cá biệt, ngoài ra còn có các loại khôi lỗi cùng quái vật Nhưng mặc kệ cụ thể hình thái là cái gì mỗi một loại đều tản mát ra. Vô cùng cường đại khí tức. Công dịch phương thức cũng là khác hẳn. Tương dị. Đến từ 3.000 thế giới cường giả sắc mặt đại biến bọn hắn tô vi mặt. Dù có chút sai khác nhưng nguyên một đám đấu pháp kinh nghiệm cái. Kia đều là phong phú vô cùng tự nhiên không người nào nguyện ý ngồi. Chờ chết trước mắt người nọ là chưa bao giờ chưa gặp cường địch. Nhưng muốn nói sợ hãi thực sự nói chi quá mức. Dù sao mình bên này. Thấy thế nào đều nhân số phần đông. Đối phương coi như là chân tiên trong đỉnh cấp cường giả thì như thế. Nào chẳng lẽ còn có thể dùng lực lượng một người đối kháng như vậy. Bao nhiêu có thể sao. Cho nên bọn hắn hiện tại như cũ là lạc quan đấy. Nhao nhao tế lên chính mình bảo vật chém như những huyễn hóa xa kia. Đến xa họa. Trong lúc nhất thời tiếng bảo liệt nổi lên bốn phía. Rất nhanh không ít đại năng liền lâm vào nguy cơ. Vốn cho là những biến hóa xa này đến yêu ma vừa quái bất quá là đồ hữu. Kỳ biểu mà thôi thật là một phát tay mới nhận thức đến bọn hắn có. Được làm cho người kính sợ thực lực. A Tiếng kêu thảm thiết truyền vào cái tay, mấy cái đối mặt sau thẩm. chí có đại năng vẫn là đương nhiên bị diệt sát quái vật thêm nữa. Có thể điện tương chỉ là vài đảo pháp quyết đánh ra, vạn quyển thiên. Thư trong thì có mới quang đoàn biến hóa thành làm cho người sợ hãi. Quái vật, sát bất thâm sát. Loại tình huống này lập tức lại để cho không ít đại năng cảm giác. Khiếp sợ nữa A Đương nhiên tạm thời vẫn chưa có người nào nghĩ tới đào tẩu dù sao Giữa lẫn nhau nhân số sai khác quá lớn Nhưng tiếp tục như vậy xuống Dưới cũng khó mà nói Mà lâm hiên đám người đương nhiên cũng không Có khả năng bỏ mặt loại tình huống này xuất hiện Như vậy nhiều cường giả thật là tốt giúp đỡ lại làm sao có thể coi Như pháo hôi được không công tiêu hao hết. Nghĩ tới đây, lâm hiền. Hướng phía phía trước bổ nhào về phía trước mà đi. Thật không nghĩ đến có người động tác, so với hắn nhanh hơn một ít. Khổng tức hít vào một hơi toàn thân thanh mang nổi lên, sau đó hóa. Thành ngũ sắc linh quang lưu ly, nương theo lấy một tiếng chống trời. Xét đánh thân ảnh của nàng do tại chỗ biến mất. Thay vào đó chính là một mấy trường lớn nhỏ ngũ sắc hồng tức hiện. Hiện dựng lên. Nàng này rõ ràng hiện ra yêu tục chân thân. Không đúng, không phải yêu. Tục, lúc này nàng là điểu loại chân linh thủy tổ. Cánh khẽ vỗ toàn bộ thân hình cũng bỗng nhiên biến lớn lên. Nguyên bản bất quá mấy trường mà thôi qua trong giây lát liền làm lớn. Ra nhìn lần có thừa Từ trên người nàng tản mát ra như có thực chất Hốn đồn yêu khí Làm cho người ta cảm giác xa so với chân long còn cường đại hơn một Ít Làm cho người sợ hãi Sau đó nàng này không có thi triển bổn mạng thần thông Mà là cánh khẽ Vỗ trực tiếp nhào tới Làm như điểu loại chân linh thủy tổ Bất luận là các loại thần thông Pháp thuật Hay vẫn là thân thể, cái kia đều cường đại vô cùng. Viện, viện đã triệt để dung hợp trước đây khổng tước lưu lại xuống chân linh. Chi hỏa coi như là vận dụng còn chưa đủ thuần thục cũng có thể phát. Huy ra tám phần trở lên thực lực. Muốn chết, đối mặt giống như núi cao khổng tước thực thân thể. Điện tương không có chút nào sợ hãi, một tay bóng nhiên vừa nhấp, liền. Hướng khổng tước hư không bắt tới đây. Oanh! Trong tư không lập tức xuất hiện một đoàn màu vàng liệt hỏa. Qua trong giây lát, liền biến thành rồi cực lớn biển lửa, hướng chính. Giữa tập trung, lần nữa biến thành một màu vàng cự thủ. Kia thể tích chi không hợp thói thường đồng dạng giống như núi cao. Như lấy khổng tước một chảo mà đến. Từng tiếng sáng vang lên truyền vào cái tay, khổng tước hai cái móng. Vút sắc bén hợp lại, trong hư không lập tức thật lớn một chăng lưới, liễm hiện hiện mà ra, hướng phía cái kia cự thủ chém mà qua. Nhưng mà không dùng mất. Cự thủ nhìn như không thấy, như trước hung hăng chào rơi, khổng tước muốn tránh, không còn kịp rồi, đã bị cái kia cự thủ hung hăng bắt lấy. Kết quả như thế, Ngược lại lại để cho điện tương trong mắt hiện lên. Một tia nghi hoặc. Có chút quá dễ dàng. Khổng tức thế nhưng là mạnh nhất chân linh một trong theo lý thuyết. Không nên như thế nào dễ dàng bị bắt địa phương. Chẳng lẽ có lừa dối. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Chỉ nghe thấy ha ha ha nhõng nhẽo cười. Chuyện vào cái tay. Cái kia bị bắt ở khổng tức bành một tiếng bão. Liệt mất. Thay vào đó chính là vô số xinh đẹp hồ điệp bay múa. Hướng chính giữa hợp lại tiểu điệp thân ảnh hiện hiện mà ra. nha đầu kia huyến thuật thật sự là đến rồi tình trạng xuất thần nhập. Hóa điển tương nhất thời không xem xét kỹ, rõ ràng cũng bị đắt lừa gạt. Đi, nhưng sự tình đến nơi đây cũng không chấm dứt tiểu điệp giả mạo. Khổng tước cái kia chính thức viện viện lại đi nơi nào. Điện tương bề bổn quay đầu lại, liền phát hiện bên trái, dài hơn một. Xích khổng tước hiện hiện mà ra. Thân hình tuy nhỏ, phát tán ra hỗn độn yêu khí nhưng lại làm kẻ khác. Liếu lưới đến rồi ai cũng không dám khinh thường tình trạng. Trong đôi mắt nhẹ nhẹ tinh quang chớp động không thôi, hắn nhìn lên. Một cái, lại cũng cực không thoải mái. Sau đó viện viện biến thành khổng tức lại hai cánh run lên bên ngoài. Thân ngũ sắc hào quang một thịnh lại biến thành một mảnh khảnh linh. Châm chỉ có một quả dài không quá nửa xích vô thanh vô tức tốc độ nhưng là cực nhanh như lấy điện tương quán đâm mà đi. Mục tiêu là chán của hắn mi tâm chỗ. Hầu như đồng thời tiểu điệp đầu ngón tay. Run cũng là về phía trước. Điểm ra, một đám kim quang do đầu ngón tay của nàng kích bắn thời gian pháp, tắc, cửa thiên huyền nữ hàn quang hiện lên trong mắt, lơ lượng tại nàng. Trung quanh thân thể đàn tranh thổ cầm đủ loại nhạc khí hào quang. Lói lên, rõ ràng biến hóa thành dài ngắn không đồng nhất tiên kiếm. Lệ mang nổi lên đồng dạng như lấy điện tương toàn đâm mà đi. Ba nữ công kích phối hợp được vừa đúng cường đại như đảo tổ trong. Lúc nhất thời cũng có chút mệt mỏi ứng phó. Gầm lên giận dữ truyền vào cách tay. Vạn quyển thiên thư trong bay ra hai đảo quang đoàn phân biệt ảnh. Hưởng viện viện cùng tiểu điệp tế ra bảo vật bất kể là áp xúc sau ngũ. Sắc linh quang hay vẫn là thời gian pháp tắc cũng là có thể uy hiếp. Được đồ đạc của hắn tự nhiên không dám có phần chút nào lười miếng Cái gì Có thể kể từ đó Cở thiên huyền nữ Tông kích hắn đều muốn trốn tránh Hoặc là ngăn trở liền triệt để không còn kịp rồi Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không